Đau khổ và hạnh phúc Người đời chúng ta không thích đau khổ, chúng ta muốn hạnh phúc. Tuy nhiên trong thực tế, hạnh phúc chỉ là một hình thức vi tế của đau khổ. Đau khổ tự nó là hình thức thô kịch. Có thể ví hạnh phúc và đau khổ như đầu và đuôi của một con rắn. Đầu rắn là đau khổ, đuôi là hạnh phúc. Cái đầu của con rắn thật sự là nguy hiểm. Nó có nọc độc, nếu sờ đụng, ác nó cắn ngay tức khắc. Nhưng không nói chi cái đầu, nếu chỉ nắm đuôi rắn thôi, nó cũng quay đầu lại cắn y hệt như vậy, bởi vì đầu và đuôi, cả hai đều thuộc về một con rắn. Cũng thế ấy, cả hai hạnh phúc và đau khổ, hay vui thích và sầu muộn đều cùng cha cùng mẹ, phát xuất từ một nguồn gốc. Đó là lòng ham muốn, chỉ có mê hoặc say đắm trong ái dục, do đó, trong lúc họ hưởng hạnh phúc, tâm cũng không an lạc, tâm thật sự là không an lạc. Thí dụ, khi đạt được điều gì mà ta ưa thích như tài sản, sự nghiệp, danh vọng quyền thế, những lời khen tặng hay hạnh phúc thì ta vui vẻ thỏa thích, nhưng cùng lúc ấy, tâm vẫn lo ngại, không hoàn toàn thoải mái dễ chịu vì sợ nó mất đi. Chính tình trạng lo sợ ấy không phải là an lạc. Về sau nữa, có thể ta mất luôn điều ấy và thật sự đau khổ. Như vậy, nếu thật sự không nhận thức rõ ràng để kịp thời buông bỏ, không bám dứt vào, thì chính trong hạnh phúc đã có mầm móng đau khổ rồi. Nó cũng giống hệt như khi nắm đuôi rắn, nếu không kịp buông bỏ, ắt sẽ bị rắn quay đầu lại cắn. Như vậy, Dầu là đầu hay đuôi rắn, tức thiện hay bất thiện nghiệp, tất cả đều có đặc tánh, cột chặt ta vào những kiếp sống triền miên vô cùng tận của dòng luân hồi. Đức Phật ban truyền ba pháp tu học gồm giới, định và tuệ. Đó là con đường dẫn đến an lạc, là con đường giác ngộ. Nhưng thật sự ba pháp ấy không phải là tinh hoa của Phật giáo, nó chỉ là con đường. Đức Phật gọi là Magga, có nghĩa là con đường hay đạo. Tinh hoa của Phật giáo là an lạc. Và trạng thái an lạc này phát sanh từ sự thấu triệt thực tướng của vạn pháp. Nếu quán chiếu tường tận và phân tách rành mạch, ta có thể thấy rằng an lạc không phải là hạnh phúc, cũng không phải là đau khổ. Đau khổ và hạnh phúc, cả hai đều không phải là chân lý. Tâm của con người Cái tâm mà Đức Phật kêu gọi chúng ta Nên quán chiếu và thấu hiểu Là cái gì mà ta chỉ có thể hiểu biết Qua sinh hoạt của nó Không có gì mà ta có thể dùng Để đo lường cái tâm nguyên thủy thật sự Quả thật Không có gì mà ta có thể dùng Để hiểu biết nó Trong trạng thái thiên nhiên Tâm không dao động, không di chuyển Khi hạnh phúc phát sanh Ta bị lạc lối trong cảm xúc Có sự di chuyển Tâm dao động. Khi tâm xúc động như vậy, tình trạng bám díu vào niềm vui thích ấy phát sanh. Đức Phật đã dạy ra con đường và giáo truyền đầy đủ pháp hành để chúng ta tiến bước trên đó. Nhưng chúng ta không thực hành hoặc chỉ thực hành bằng lời nói. Tâm và lời nói của chúng ta không điều hợp với nhau. Chúng ta chỉ lợi dưỡng trong cuộc đàm thoại rỗng không. Nhưng nền tảng của Phật giáo không phải là cái gì có thể luận bàn xuông hay ước đoán, nên tánh thực sự của Phật giáo là thấu triệt trọn vẹn chân lý của thực tại. Nếu đã thấu đạt chân lý ấy rồi thì không cần gì đến giáo huấn, còn nếu không thấu hiểu chân lý thì dầu có lắng nghe bao nhiêu lời dạy vẫn không thực sự là nghe. Đó là lý do tại sao Đức Phật dạy rằng bậc toàn giác chỉ rọi sáng con đường, ngài không thể thực hành cho quý vị. Bởi vì chân lý là cái gì không thể diễn đạt bằng lời nói mà cũng không thể biếu tặng cho ai. Tất cả những lời dạy chỉ là những câu chuyện ngụ ngôn và những thí dụ nhằm giúp cho tâm thấu hiểu chân lý. Nếu không thấy chân lý, áp chúng ta phải đau khổ. Thí dụ như chúng ta thường nói Sankhara, tức Pháp Hữu vi khi đề cập đến cơ thể vật chất. Bất luận ai cũng có thể nói như vậy. Nhưng trong thực tế, Chúng ta vẫn bị khó khăn vì chúng ta không thấu hiểu chân lý của các pháp hữu di và do đó bám miếu chặt chẽ vào. Vì không thấu đạt trọn vẹn chân lý của thân nên chúng ta đau khổ. Sau đây là một thí dụ. Buổi sáng nọ khi quý vị đang dạo bước trên đường đến sở làm thì từ lệ bên kia đường có người la to chửi mắng quý vị thậm tệ. Vừa khi nghe tiếng chửi mình Thì tâm quý vị liền biến đổi Không còn ở tình trạng bình thường Quý vị cảm nghe không thoải mái Tự thấy mình bị xúc phạm Và nổi giận Người kia cứ đi quanh quẩn Đêm ngày chửi mắng quý vị Khi nghe tiếng la chửi Thì quý vị tức giận Chỉ đến khi về nhà rồi Quý vị vẫn còn cảm nghe sân hận Có ý muốn trả đũa Là một điều gì để trả thù Vài ngày sau đó Một người khác đến gặp quý vị và nói Ông ơi, người mà không nọ chửi mắng ông ngoài đường là một người mất trí, anh ta bị điên. Đã nhiều năm rồi, anh ấy điên như vậy. Cứ đi ngoài đường chửi mắng mọi người, không ai màn để ý đến những gì anh ta nói. Được nghe giải thích như vậy, thì quý vị cảm thấy nhẹ nhàng. Bao nhiêu phiền giận và khó chịu mà quý vị mang trong lòng từ mấy ngày qua hoàn toàn tan biến. Tại sao? Tại sao? Bởi vì giờ đây, quý vị đã thấu hiểu chân lý của vấn đề. Trước kia, quý vị không hiểu, cứ nghĩ rằng người kia bình thường nên giận anh ta. Vì không thấu hiểu, nên quý vị nổi giận. Vừa khi tìm ra chân lý, thì mọi việc đều thay đổi. Ờ, người ấy điên, điều này giải thích mọi việc. Khi đã thấu hiểu vấn đề, quý vị cảm nghe thoải mái, dễ chịu trở lại. Quý vị đã tự mình thấu hiểu. Đã thấu hiểu, quý vị liền buông bỏ, không chấp vào đó nữa. Nếu không hiểu biết, áp quý vị sẽ bám díu, dính mắt ngay vào đó. Nghĩ rằng anh chàng chửi mắng kia là bình thường, thì quý vị phát sân lên và có thể sát hại anh ta. Nhưng khi đã hiểu được chân lý, biết rằng anh ta chỉ là một người điên, thì quý vị cảm nghe thoải mái, dễ chịu hơn nhiều. Thấu hiểu chân lý là như vậy. Người đã chứng ngộ giáo Pháp Cũng có những kinh nghiệm tương tự Khi tham, sân và si tan biến Nó cũng tan biến cùng thế ấy Ngày nào còn chưa hiểu biết tường tận Chúng ta nghĩ Ta có thể làm gì được bây giờ Tham và sân của ta đã quá nhiều Đó là không thấu hiểu rõ ràng Cũng như khi ta nghĩ rằng Anh chàng kia là người tỉnh trí Khi cuối cùng đã thấy rõ Anh ta là người điên thì bao nhiêu âu lo đều tan biến. Không ai có thể chỉ cho quý vị, chỉ khi nào tự tâm của quý vị nhận thức rõ ràng, nó mới có thể bứng tận gốc rễ tham sân và không còn bám díu. Đối với thân này, mà chúng ta gọi là Pháp Hữu Vi cũng vậy. Mặc dù Đức Bổn Sư để giải thích rành mạch rằng không có một thực thể hay một chúng sanh thật sự có thực chất, chúng ta vẫn còn chưa chấp nhận và vẫn còn ngoan cố bám chắc vào nó. Nếu thần có thể nói, hàng ngày nó sẽ thì thầm với ta rằng ông không phải là chủ của tôi, ông biết không? Tôi không thuộc quyền sở hữu của ông đâu. Trong thực tế, nó vẫn luôn luôn nói với ta như vậy. Nhưng đó là ngôn ngữ của giáo Pháp, nên ta không thể lãnh hội. Ví dụ như mắt, tai, mũi, lưỡi và thân này luôn luôn biến đổi. Nhưng nào có xin phép ta bao giờ? Đôi khi chúng ta đau bụng hay nhức đầu, có lần nào cơ thể này xin phép ta trước không? Nó chỉ diễn tiến theo con đường thiên nhiên của nó. Điều này nói lên rằng, thân này không để cho ai làm chủ nó. Nó không có chủ. Đức Phật mô tả nó như là một vật rỗng không. Chúng ta không thông hiểu giáo pháp và do đó không thông hiểu các pháp hữu vi. Ta nhận nó là chúng ta, là sở hữu của ta hay của ai khác. Đó là nguyên nhân tạo nên luyến ái. Ta triều mến, bám sát, níu chắc vào nó, tức thủ. Khi thủ phát sanh, thì khữu hình thành đi liền theo. Một khi khữu phát sanh, ắt có sanh. Có sanh tức có lão, có bệnh, có tử, dân dân và toàn thể khỏi đau khổ phát sanh. Đó là Patichasamupanda, tức chuỗi dài những vòng quen của thập nhị nhân duyên. Chúng ta nói, vô minh tạo duyên cho hành phát sanh, rồi cả hai tạo duyên cho thức, dân dần Tất cả những điều ấy chỉ đơn giản là những diễn biến trong tâm. Khi xúc chạm với điều gì mà ta không ưa thích, nếu không có chánh niệm thì vô minh ở ngay tại đó, đau khổ tức khắc phát sanh. Tuy nhiên, tâm dược xuyên qua những biến đổi ấy, nhanh chóng đến độ ta không theo dõi kịp cũng giống như khi ta rơi từ ngọn cây xuống đất. Sự thật là, từ ngọn cây xuống đất, ta pha chạm bao nhiêu cành to và bao nhiêu nhánh nhỏ, nhưng ta không thể đếm, không thể nhớ hết những cành nhánh ấy. Pháp, thập nhị, nhân duyên cũng cùng thế ấy. Nếu phân chia như trong kinh điển, thì ta nói rằng, vô minh tạo duyên cho hành phát sanh, hành tạo duyên cho thức phát sanh, thức tạo duyên cho danh sắc phát sanh, danh sắc, Tạo duyên cho lục căn phát sanh, lục căn tạo duyên cho xúc phát sanh, xúc tạo duyên cho thọ phát sanh, thọ tạo duyên cho ái phát sanh, ái tạo duyên cho thủ phát sanh, thủ tạo duyên cho hữu phát sanh, hữu tạo duyên cho sanh phát sanh, sanh tạo duyên cho lão, bệnh, tử và tất cả những hình thức xấu muộn. Nhưng trong thực tế khi quý vị xúc chạm với điều gì mình không ưa thích, tức khắc có đau khổ. cảm giác đau khổ ấy thật sự là hậu quả của toàn thể những vòng quen của thập nhị nhân duyên. đó là lý do tại sao đức bổn sư kêu gọi hàng môn đệ nên quán chiếu và thấu đạt trọn vẹn tâm mình. khi bước chân vào đời, con người không có danh tánh, sinh ra rồi mới được đặt tên, đó là quy ước. chúng ta đặt tên Cho mỗi người một danh tánh Để tiện việc kêu gọi nhau Kinh điển cũng vậy Chúng ta phân chia sự vật Và dán nhãn hiệu lên Để tiện việc nghiên cứu sự vật Tất cả mọi sự vật Chỉ giảng dị là những pháp hữu vi Sankhara Bản chất cơ bản của giảng pháp Chỉ là những sự vật phát sanh Và hiện hữu do nhân duyên Đức Phật dạy rằng Nó là vô thường Khổ và vô ngã Nó không ổn định Không thường còn. Chúng ta không hiểu biết như vậy một cách chắc chắn. Kiến thức của ta không vững dàng. Do đó, chúng ta mang nặng tà kiến. Tà kiến đây là chấp rằng Pháp hữu vi là chính ta. Ta là Pháp hữu vi. Hoặc chấp hạnh phúc và đau khổ là chính ta. Ta hạnh phúc, ta đau khổ. Nhận thức như vậy là không hiểu biết trọn vẹn và rõ ràng bản chất thực sự của giảng Pháp. Chân lý là chúng ta không thể cưỡng bách các sự vật ấy theo đúng ý muốn của mình. Nó chỉ theo con đường của thiên nhiên. Sau đây là một thí dụ đơn giản. Như quý vị ra giữa một xa lộ nhộn nhịp xe cộ và ngồi ngay tại đó, trong khi những chiếc xe lớn, xe nhỏ chạy trở tới đâm thẳng vào quý vị. Quý vị không thể tức giận xe cộ và quát to. Chớ có chạy đến đây. Đừng chạy lại đây. Đó là một xa lộ quý vị không thể nói vậy với họ. Vậy thì quý vị phải làm gì? Phải vào lề đường để tránh xe. Xa lộ là nơi để cho xe cổ chạy. Nếu muốn không có xe trên đường, ắt quý vị phải đào khổ. Với các pháp hữu gì cũng cùng thế ấy. Chúng ta nói rằng nó quấy rầy. Như lúc mình ngồi thiền mà có tiếng động, ta nghĩ rằng, ồ, tiếng động này quấy rầy ta quá. Nếu kiểu rằng tiếng động quấy rầy ta, thì ta sẽ đau khổ vì nó. Quán chiếu vào sâu hơn nữa, ta sẽ thấy rằng chính ta đi ra ngoài và quấy rầy tiếng động. Tiếng động chỉ đơn giản là tiếng động. Thông hiểu như vậy thì không có gì hơn nữa. Hãy để nó làm vậy. Hãy nhận thức rằng âm thanh là một việc, ta là một việc khác. Người mà thấy rằng âm thanh đến để quấy nhiễu mình là người không tự thấy mình. Người ấy thật sự không tự thấy mình. Một khi tự thấy mình, ắc quý vị sẽ thoải mái, dễ chịu. Âm thanh chỉ là âm thanh. Tại sao quý vị phải chạy đi đâu để nắm bắt nó lại? Quý vị thấy rằng trong thực tế chính quý vị đi ra ngoài để khuấy rầy âm thanh. Đó là thật sự hiểu biết chân lý. Quý vị thấy được cả hai phía và nhờ thấy hai bề, quý vị an lạc. Nếu chỉ thấy một bên, ắc có đau khổ. Khi thấy hai phía, quý vị theo con đường ở khoảng giữa, tức trung đạo. Đó là pháp hành chân chánh, là chánh pháp. Điều đó được gọi là làm cho sự hiểu biết của mình được ngay thẳng. Cùng một thế ấy, bản chất của tất cả các pháp hữu vi là vô thường và phải biến đổi. Nhưng chúng ta khát khao bám nhíu, cố nắm cho được. Chúng ta mang nó đi đầu này đầu nọ và luôn luôn thèm muốn. Chúng ta muốn nó là thật. Chúng ta muốn tìm sự thật trong những sự vật không thật. Bất luận khi nào có ai nhận thức như vậy và bám víu vào các pháp hữu vi, tự đồng hóa mình với nó. Chắc rằng nó là mình, mình là nó. Người ấy đương nhiên phải đào khổ. Đức Phật dạy ta hãy quán tưởng sự việc này. Muốn thực hành giáo pháp, không cần phải là tì khưu sa di hoặc một cư sĩ tại gia, mà cần phải làm cho sự hiểu biết của mình được chân chánh ngay thẳng đúng đắn hiểu biết chân chánh chúng ta sẽ thành đạt an lạc thanh bình giàu xuất gia hay không thì mọi người đều có cơ may để thực hành giáo pháp để quán niệm giáo pháp tất cả chúng ta đều quán niệm như nhau nếu chúng ta thành đạt an lạc tất cả đều là một thứ an lạc tất cả cùng đi trên một con đường cùng theo một pháp hành Đức Phật không có sự phân chia nào giữa hàng cư sĩ và các bậc xuất gia. Ngài dạy tất cả mọi người pháp hành để thấu triệt chân lý của các pháp hữu vi, Sankara. Đã thông hiểu chân lý ấy, ta sẽ buông bỏ để cho tất cả trôi qua như nước lăn trôi trên lá sen. Đã thông hiểu chân lý ấy, ách không còn hữu và sanh, về sao không còn sanh nữa. Hiện tượng sanh không còn cách nào để xảy diễn. Vì ta đã thấu triệt đầy đủ chân lý của các pháp hữu vi, đã thông hiểu chân lý ấy một cách toàn vẹn, ác có an lạc. Có hay không có cũng vậy. Lợi lạc và mất mát là một. Đức Phật dạy ta nên hiểu như vậy. Đó là an lạc. An lạc vượt ra khỏi hạnh phúc, đau khổ, vui thích và sầu muộn Chúng ta phải thấy rằng, không có lý do gì để được sanh. Sanh ra cách nào, sinh ra trong niềm vui. Khi thành đạt điều ưa thích, thì ta vui mừng. Nếu không đuyến ái, không bám níu vào niềm vui ấy, ác không còn tái xanh. Chính sự bám víu được gọi là xanh. Không có thủ, ác không có xanh. Như vậy, nếu đạt được gì, ta không xanh vào trạng thái thỏa thích vui mừng. Nếu mất gì, ta không sanh vào phiền muộn Đó là vô xanh và bất diệt. Cả hai, xanh và tử đều bắt nguồn và đặt nền tảng trên ái và thủ, lòng khao khát ham muốn và luyến ái, cố bám vào các pháp hữu vi. Do đó Đức Phật dạy, Như Lai không còn trở thành nữa, tức hữu, đời sống thánh thiện đã chấm dứt, đây là kiếp sống cuối cùng của Như Lai. Đó, Ngài đã thông hiểu trạng thái vô sanh và bất diệt, Đó là điều mà Đức Bổn sư không ngớt kêu gọi hàng môn đệ nên thấu hiểu, đó là pháp hành chân chánh. Nếu quý vị không đạt đến đó, nếu quý vị không đạt đến trung đạo, ắt quý vị chưa vượt qua khỏi đau khổ. An lạc vượt ngoài thế gian, hành thiền để làm cho tâm an lạc nhằm tạo duyên cho trí tuệ phát sanh. Nó tóm lại, đó là vấn đề hạnh phúc và đau khổ. Hạnh phúc Là cảm thọ quan hỷ trong tâm Đau khổ chỉ là cảm giác không thoải mái Đức Phật dạy nên tách trời hạnh phúc và đau khổ ra khỏi tâm Thực hành giáo pháp là công trình vô cùng quan trọng Nếu không có pháp hành Tất cả hiểu biết của chúng ta chỉ là hiểu biết trên bề mặt Chỉ hiểu biết cái vỏ bề ngoài Cũng giống như ta có một loại trái cây nhưng chưa bao giờ ăn đến Mặc dầu trái cây sẵn có trong tay, nhưng ta không hưởng lợi ích của nó. Chỉ bằng cách thật sự có ăn, ta mới cảm nhận được mùi vị của trái. Đức Phật không ca ngợi những ai chỉ tin tưởng suông nơi người khác. Ngài Tán Dương người hiểu biết bên trong chính mình, cũng như trái cây kia. Nếu ta đã có nếm qua rồi, thì không cần phải hỏi ai khác, cũng đủ biết nó chua hay ngọt thế nào. Vấn đề của ta đã chấm dứt. Tại sao đã chấm dứt? Bởi vì ta đã thấy đúng theo chân lý. Người đã chứng ngộ chân lý cũng như người kinh nghiệm vị chua hay ngọt của trái cây. Tất cả mọi hoài nghi đều chấm dứt ngay tại đây. Mặc dù khi đề cập đến giáo Pháp, ta có thể thuyết trình dài dòng, nhưng thông thường tất cả chỉ giảng dị bao gồm bốn điều, đó là hiểu biết đau khổ, hiểu biết nguyên nhân sinh ra đau khổ, hiểu biết sự chấm dứt đau khổ và hiểu biết con đường dẫn đến chấm dứt đau khổ. Tất cả chỉ có thế. Tất cả những gì mà ta chứng nghiệm trên con đường thực hành đến đây chỉ keo gọn lại thành bốn điểm ấy. Khi đã trọn vẹn hiểu biết cả bốn, vấn đề của chúng ta đã chấm dứt. Bốn điều ấy phát sinh từ đâu? Nó chỉ phát sinh từ bên trong thân và tâm này, không đâu khác. Vậy tại sao giáo Pháp do Đức Phật ban truyền lại mênh mông rộng rãi như thế ấy? Đó là gì Ngài muốn giải thích một cách vi tế với nhiều chi tiết, nhằm giúp chúng ta lãnh hội đầy đủ bốn điểm ấy. Khi Thái tử Siddhartha Gautama được sinh vào đời, và trước khi chứng ngộ giáo Pháp, Ngài chỉ là một người thường như chúng ta, đến khi thông hiểu những gì cần phải hiểu, tức chân lý về đau khổ, khổ đế, về nguyên nhân sanh khổ, tập đế về sự chấm dứt đau khổ, diệt đế và về con đường dẫn đến chấm dứt đau khổ tức đạo đế thì Ngài chứng ngộ giáo Pháp và trở thành Đức Phật Toàn Giác Khi đã chứng ngộ giáo Pháp thì bất luận nơi nào mà ta ngồi, ta luôn luôn thông hiểu giáo Pháp bất luận nơi chốn nào mà ta ở ta luôn luôn nghe lời dạy của Đức Phật Khi ta thông hiểu giáo Pháp Đức Phật luôn luôn ngự bên trong tâm ta. Giáo Pháp luôn luôn ở bên trong tâm ta. Và Pháp hành dẫn đến trí tuệ nằm bên trong tâm ta. Được Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng ngự trong tâm, có nghĩa là dọc hành động của chúng ta thiện hay bất thiện, chúng ta vẫn luôn luôn tự mình hiểu biết bản chất thật sự của nó. Cũng do vậy mà Đức Phật đã gạt bỏ dư luận của thế gian. Ngài gạt bỏ ngoài tay, những lời tán dương hay chỉ trích và chỉ chấp nhận nó là vậy. Dầu chỉ trích hay tán dương cũng chỉ là thế gian pháp không thể làm cho Ngài dao động. Tại sao? Bởi vì Ngài đã thấu triệt bản chất của đau khổ. Ngài thấu hiểu rằng nếu tin theo những lời tán dương hay chỉ trích thì nó sẽ là nguyên nhân sanh đau khổ. Khi đau khổ khởi sanh thì nó làm cho ta dao động, cảm nghe không thoải mái. Nguyên nhân của đau khổ ấy là gì? Là bởi vì chúng ta không thấu hiểu chân lý, đó là nguyên nhân. Khi nguyên nhân hiện hữu thì đau khổ phát sanh. Một khi đau khổ phát sanh thì ta không biết phải làm thế nào để ngừng nó lại. Ta càng cố gắng chận đứng, xa lánh thì nó càng lớn lướt sông đến. Ta nói, chớ có chỉ trích tôi hoặc đừng chỉ trích tôi. Cố gắng chặn đứng như vậy, ác đau khổ sẽ thật sự sông đến không ngừng. Do đó, Đức Phật dạy rằng, con đường dẫn đến chấm dứt đau khổ là làm cho giáo Pháp thực sự phát sanh trong tâm của chúng ta. Ta trở thành người chứng ngộ giáo Pháp. Nếu có ai khen ta tốt, ta không để bị lạc lối trong lời khen. Người ta chê mình không tốt, mình không tự quên mình. Làm như vậy, ta hoàn toàn tự do, không dính mắt. Tốt và xấu chỉ là thế gian Pháp, những sự vật trong thế gian trần tục. Nó chỉ là những trạng thái tâm, nếu ta chạy theo nó thì tâm ta trở thành thế gian. Ta chỉ mù mờ, mò mẫm trong đêm tối mà không biết lối thoát. Làm như thế, ác chúng ta không tự chủ, không làm chủ chính mình. Ta cố gắng chiến thắng kẻ khác, nhưng hành động như vậy ta chỉ chiến thắng chính ta. Trái lại, nếu tự mình làm chủ lấy mình, ta sẽ chủ động trong tất cả, sẽ làm chủ tất cả, tất cả những tâm sở. Tất cả sắc, thìn hương, dị và xúc Hiện giờ sự đang đề cập đến bên ngoài Nó là vậy Nhưng bề ngoài cũng ảnh hưởng đến bên trong Vài người chỉ biết bề ngoài Họ không biết bên trong Như khi ta nói Nhìn thân trong thân Nhìn thấy phía bên ngoài thì không đủ Ta phải hiểu biết thân bên trong cái thân Và khi quán chiếu tâm Ta phải hiểu biết tâm bên trong cái tâm Tại sao phải quán chiếu thân? Thân bên trong thân là gì? Khi nói, phải hiểu biết tâm. Cái tâm ấy là gì? Nếu không hiểu biết tâm, ắt không hiểu biết những gì bên trong tâm. Đó là làm người không hiểu biết đau khổ, không hiểu biết nguyên nhân sanh đau khổ, không hiểu biết sự chấm dứt đau khổ và con đường dẫn đến sự chấm dứt đau khổ. Những gì có khả năng giúp ta dập tắt đau khổ sẽ không thể giúp. Bởi vì ta sao lãng, bị lạc lối trong những gì Chỉ làm cho ta đau khổ càng thêm trầm trọng Cũng như người bị ngứa trên đầu mà gãi dưới chân Nếu ta bị ngứa trên đầu mà chỉ gãi dưới chân Thì tác động gãi ấy rõ ràng không thể làm cho ta bớt ngứa cũng thế ấy, khi đau khổ phát sanh Chúng ta không biết phải đối phó thế nào Không biết pháp hành dẫn đến chấm dứt đau khổ Thí dụ như thân này Cái thân này mà mỗi người chúng ta mang theo đến buổi họp mặt hôm nay. Nếu chúng ta chỉ thấy hình thể bên ngoài của thân thì không có cách nào lẩn thoát ra khỏi đau khổ. Tại sao? Bởi vì chúng ta vẫn chưa thấy được bên trong của thân, chỉ thấy bề ngoài. Ta chỉ thấy nó là cái gì xinh đẹp, cái gì có thực chất. Đức Phật dạy rằng bề nhiều đó không đủ. Bằng mắt chúng ta thấy bề ngoài của cái thân Một em bé cũng có cái thấy như vậy, không có gì khó. Thấy bề ngoài của thân thì quả thật là dễ. Nhưng khi thấy rồi ta bị dính mắt kẹt luôn trong đó. Ta không thông hiểu bản chất của nó, không hiểu biết thật sự nó là thế nào. Thấy rồi ta liền chụp lấy và nắm chặt, rồi bị nó cắn.